Ok xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh lãn tâm khí hào Hôm nay tiếp tục lại là mình nha à, Mình và cây uh, mic thần thánh này Hôm nay thì mình sẽ đọc một hồi tu tiên giả các bạn nha Mình cũng xin thông báo một số vấn đề như sau Nghĩa là một bữa trước thì mình có nói là mình sẽ đọc hai hồi cho các bạn Nếu mà mình đọc thay cho MCT chiếu Nhưng có nghĩa là hiện tại bây giờ mình cũng có đọc rồi đấy mình, có đọc, mình chỉ đọc chống cháy hai hồi đấy Nhưng mà không dám đăng hai hồi các bạn Bởi vì hiện tại bây giờ mình đang hai hồi thì mình sẽ không đăng được bên hát ám Tây Du nữa mà hát ám Tây Du thì kiểu nợ các bạn lâu quá rồi thì mình sẽ cố gắng để cho các bạn bên hát ám Tây Du Đều một hai tập bù gì đấy Bởi vì có bản dịch thì mấy hôm nay thì có bản dịch thì cứ đọc cho nó hết rồi đã thế còn lại cái uh, tu tiên giả này thì anh em cố gắng nghe một hồi một ngày thôi Để duy trì cho cái bạn truyện để cho các uh, bạn mình nó nghỉ một cái chứ hiện tại bây giờ thì nó cũng khỏi sốt rồi nó khỏi ốm rồi đấy nhưng mà có cái là nó cũng không thể nào nó đọc được nhiều các bạn nó phải nghĩ nó chỉ đọc được khắc ám tư duy cho các bạn thôi chứ còn hiện tại bây giờ mà tư nhiên giả là đọc nó banh họng ấy, nó không đọc được nên là các bạn cố gắng thông cảm nghe mình tạm thời lấy bốn uh, hồi mình đã nói với nó rồi mình sẽ đọc bốn hồi canh thủ thời gian bốn hồi này thì khi nào nó khỏe nó đọc được nó gửi cho mình thì nó đọc tiếp nó cứ đọc tiếp nghĩa là mình đã phân chia rồi nó đọc tiếp thì nó sẽ gửi lại cho mình và nó sẽ Mình sẽ đăng dần dần theo chu kỳ và cứ một ngày một hồi thôi các bạn. Nếu có gì tăng tấp hoặc là cái gì nó bọn mình tăng tốc được bọn mình sẽ tăng tốc. Hiện tại bây giờ là nó chính sách nó thay đổi rồi. Có những kênh nó đã chết rồi các bạn nên là các bạn cũng không cảm cho bọn mình. Bọn mình sẽ chỉ làm với cái tốc độ thấp thôi. Chứ không làm tốc độ cao là các bạn rồi. Kênh này nó đi là cũng hết chuyện để nghe đó các bạn. Để lập được kênh mới nó cũng khó lắm. Nó cũng bất phá lắm nên là mong các bạn thông cảm cho bọn mình. Sau đó mình cũng xin thông báo như thế thôi. mời các bạn đến với Bộ chuyện tệ nhất tu tiên giả hồi tiếp theo Đại chiến 3 ngày 3 đêm Trong lòng tịch tiên giả cười lạnh Kiến thức của những tu sĩ Ở thái hoang thế giới này Và thực báo thấp kém Lại không biết tu tiên giả Sau khi đột phá đến Kim Đan Kỳ Là có gia cảm với trời đất Có thể dùng thần niệm của bản thân Để tạm thay thế cho ý chí của thiên địa Vận chuyển thiên địa, kinh lực ở Trong một phạm vi nhất định Mà trong thái hoang thế giới lại chỉ có thánh nhân hoặc trần thánh mới miễn cưỡng hiểu được thế nào là vận dụng thiên địa chi lực. Còn tôn giả bình thường cùng đại tôn lại không biết được. Thiên địa nguyên khí bằng bạc như thủy chiều hội thủ đến, yên cuồng tràn vào thế nội của tịch thiên dạ Hải nạp bách xuyên, hắn giống như là một cái hố đen, yên cuồng thuân vệ thiên địa linh khí. Ý thức ở trên người càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dày đặc, và thực là càng sáng chói hơn cả mặt trời. Trong một lát sau, chân nguyên ở trong thể nội của Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn khôi phục, giờ tay nhấc chân cũng có có lực lượng di sơn đã hỏi. Ấn bước ra một bước từ không nổ tung trong nghe mắt, hắn đã đi tới trước mặt của trấn thánh thần gia, một quyền đánh bay hắn, đẩy hắn đi trăm dặm, tâm vào từng thành của Lô Hề quận thành, khiến thành trì khổng lồ lắc lư một trận. Người truyền thánh của hoàng tộc nhìn Tịch Thiên Dạ như là nhìn quỷ, lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn không phải là truyền thánh, cũng không phải là thánh đạo chi quả. Vì sao có thể điều động thiên địa nguyên khí, mà hắn lại có thể điều động nguyên địa nguyên khí. Trong hai trăm dặm, tất cả đều thuận theo hắn, lại không có bất cứ trở ngại nào bằng phất như là thiên địa chi chủ. Thủ đoạn, cùng uy thế như vậy, sợ rằng thánh nhân trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Tất cả mọi người trong lợi hiệu quận thành đều là hoàng sợ nhìn lấy thân ảnh của thiếu niên tuyệt thế vô song kia. Hắn lại có thể điều động thiên địa nguyên khí, đây chẳng phải là chỗ dựa lớn nhất của chuẩn thánh sao. Bản thánh chi thể ở trước mặt hắn cũng chỉ là miễn cứng, hiểu được mấy lần tổn thương, không có khả năng không thành thánh. Không vào thánh đạo thì làm sao có thể điều động thiên địa nguyên khí, một đại tôn rung động không hiểu gì nói. Thật sự không có khả năng, ta đã đột phá đến đại tôn đã hơn 200 năm nay, mà đến bây giờ vẫn không thể động chạm đến thiên địa chiên lực. Không có thánh đạo chi quả Không có thánh đạo pháp tác Thì không thể làm được Rất nhiều đại tôn đều chấn động Không ngừng lắc đầu khoảng cách giữa bọn hắn Đến thánh đạo là gần nhất Đã có thể nhìn đến thánh đạo Cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng Việc điều động thiên nghệ nguyên khí Là khó khăn như thế nào Không vào thánh đạo Không được thiên địa tham thành Thì không có khả năng Đừng nói là tu sĩ ở Lan Lăng Quốc Mà là cho dù là những tu sĩ ngoài vực cũng đều là trợn mắt họ há mồm Trong toàn bộ đam vực Thậm chí trung vực Trong thiên thuyết cũng không nghe nói đến việc Chưa vào thánh đạo đã có thể điều động thiên địa nguyên khí Thế thiên dạ chân đạp thiên địa Một người ép xót vị chuẩn thánh đánh nhau điên cuồng Đấy đến khi thánh huyết của bọn họ văng ra Không phân biệt được đông tây nam bắc Các đệ tử của sáu thế lực chuẩn thánh Cũng là trận mắt há mồm Nhìn lão tổ của nhà mình đang bị thua thế thảm ở trên không Trên mặt từng người đều là biểu lộ kinh hãi lão tổ đã là chuẩn thánh trong thiên địa Vì sao lại như là một đống đất cát trước mặt tịch thiên giả, ý cho hắn đánh đập. Tịch thiên giả là với người không đợi chờ chung truyền thánh của tuần gia hổn hển dơ chân lên vắng to. Cắp khuôn mặt toàn là vết máu, trên người rách rưới hết như một tên ăn mày. Mặc dù hắn có bán thánh chi thể, tịch thiên giả rất khó để giết hắn, nhưng cứ bị đánh như thế thì ai mà chịu cho nổi. Nhất là truyền thánh của tuần gia, vừa mới đột phá không lâu, cao tự đại, đang ở thời điểm hung hăng nhất. Lại bị thì thiên gia đánh cho như chó Ở trước mặt mọi người Hướng khổng ló tử Ngươi còn do dự cái gì nữa mau lấy thánh khí đi Hoàng tộc của các ngươi cũng chỉ có một kiện thánh khí Ngươi không có khả năng là không mang theo chứ Truyền thánh của đế sư gia tộc Nhìn về phía truyền thánh của hoàng tộc Tốc hết sức kêu to Hai con ngươi như điên cuồng Giờ khác này sáu vị truyền thánh đã triệt để biến dạng Tuần hắn làm gì có dáng vẻ của truyền thánh Trong mắt của người khác Quả thực như là một đông cát Đấy là ngứa mắt là đánh. Thánh khí. 8 người nghe vậy giật mình. Thánh khí chứ không phải là bầu vật thánh đạo. Số lượng của thánh khí ở trong toàn lang lang quốc. Cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói chỉ có trường thương học viện. Hoàng tộc cùng đế sư gia tộc mới có thánh khí. đương nhiên. Ở lần hát ám náo loạn. Bộc phát không lâu trước đó. Đã hiện ra ở cửu tiêu lâu. Cùng thiên bảo cung cũng có thánh khí. Nhưng cho dù là thế. Thì thánh khí cũng thuộc hàng phượng Mao lân giác bất kỳ một kiện nào cũng là trấn tông chi bảo, không nói đến thời khắc sống còn thì không thể lấy ra. Truyền thánh của Hàng tộc khẽ cau mày, ánh mắt hơi do dự. Thánh khí lần này Hoàng tộc mang đến là át chủ bài lớn nhất đi vào Thiên Lan Di Tích. Không đến bước cuối cùng thì không thể sử dụng. Chẳng lẽ vì đối phó một tên tịch thiên dạ mà lại phải sử dụng đến át chủ bài sao? Thánh khí truyền thánh của Bắc Nguyên Lâm gia cũng nhìn về phía truyền thánh của Hàng tộc, hướng huynh Người cũng đừng cất giấu nữa, mấy người chúng ta đã bị tịch thiên giả đánh cho thê thảm như vậy. Đã mất hết mặt mũi, nếu không lật lại được, thì biết số mặt đi đâu. Chuẩn thánh của Tây Lĩnh Vương cũng trầm giọng nói, hướng huynh, ho đem thánh khí ra đi. Nếu không diệt được tịch thiên giả, ta không thể nuốt trôi cân tức này. Chuẩn thánh của tần gia cũng hét lớn. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc cũng nói toạc ra, bốn vị chuẩn thánh còn lại, Tuy nhiên cũng không để im cho hoàng tộc khi nhau thúc dục Thánh khí cũng không phải là của bọn hắn Sau khi sử dụng có hậu quả gì Có bị đế mắt tới hay không Bọn hắn cũng mặc kệ Nam vị trần thánh sẽ không cân nhắc cho hoàng tộc Diệt được tịch thiên giả là kết quả tốt nhất Hướng huynh Tịch thiên giả không chết Tương lai người chết sẽ là chúng ta Chúng ta đã không có đường lui Không cần phải do dự nữa phần thánh của đế sư gia tộc Nhìn về phía hương lỗ Hắn bước bách hương lỗ Cũng là bất đắc dĩ Tịch thiên giả phải chết Nếu không Ngày sau, thịt thiên giả triệt để trưởng thành, bởi bọn hắn còn có con đường sống sao. Truyền thánh của đế sư gia tộc vừa mới rứt lời, đã bị thịt thiên giả đánh bay, mấy chiếc răng cũng muốn rơi ra ngoài. Mặc dù ỷ vào bản thánh chi thể để chữa trị trong nghe mắt, nhưng trong lòng của hắn vẫn là phát điên. Không diệt được thịt thiên giả, có mà xà bớt được nối hận trong lòng. Ngay sau đó, truyền thánh của hoàng tộc Hưng Lỗ cũng bị một quyền của tịch thiên giả đập bay. Cung hăng nện xuống mặt đất, đào ra một cái hố sâu. Được rồi, nhưng mà chư vị cũng phải giúp ta một chút sức lực. Thánh khí quá mạnh, một mình ta sợ rằng sẽ chỉ thôi động được một ít lực lượng. Ánh mắt của trưởng thánh hoàng tộc lấy lên một vòng lãnh sát, rút cuộc cũng đã quyết định. Địch thiên dạ không chết thì sẽ khiến cho bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyện đã tới nước này, bọn hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Trưởng thánh của hoàng tộc bò lên từ trên mặt đất, ánh mắt đang nghiêm tới cực điểm. Hắn lấy một cái vòng tròn từ trong tay áo ra. Vòng tròn kia vừa mới xuất hiện đã làm cho thiên địa chấn động. Lại lượng pháp thắc hiện hiện từ trong hư không. Thiên địa nguyên khí ở trong vòng trăm dặm đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Một cỗ thanh huy có như không bao phủ ở trong lòng tất cả mọi người. Bầu không khí bỗng nên trở nên rất nặng nề đến cực điểm. Tương lỗ nắm chặt vòng tròn kia nắm về phía trước. Trong khoảnh khắc quang mang của vòng tròn đại thịnh bay lên cửu thiên. Trên đó hiện hiện. Lít nhà lính chít hàng ngàn hàng vạn đạo phù văn không ngừng mà câu thông với pháp tắc của thiên địa. Pháp tắc của toàn bộ lô hệ quận thành bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thánh khí, phá sơn, hoàn. Con người của mọi người có rút lại, rất nhiều thiết lực của Lan Lan Quốc đã nhận ra, thánh khí kia chính là phá sơn thánh hoàn của hoàng tộc. thời kỳ hoàng tộc cường thịnh nhất, phá sơn thánh hoàn từng giết chết thánh nhân, nhiễm thánh huyết. Rất nhiều tu sĩ ngoại vực cũng hơi hít mắt nhìn thánh hoàn. Trong mắt, lẽ ra quang mang khó hiểu Thánh khí ở trên đại lục cũng không nhiều, bất kỳ một kiện nào đều là trí bảo. Nam vị chuẩn thánh thấy vậy mà đại hỷ. Đúng huyên yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ rút một tay. Bằng vào sáu người chúng ta, điều động phá sơn thánh hoàn, thì trên dạng phải chết không nghi ngờ. Tiểu súc sinh, nhìn xem ta làm sao để giết chết người. lão tổ của thân gia, thông khoái cười lớn. Thánh khí xuất thế, giống như là thánh nhân đến, thì trên dạng sao có thể không chết. Địch thiên dạ hơi hiếp mắt lại, nhìn phá Sơn Thánh Hoàn đang chơi nổi ở kia. Ánh mắt có rút cuộc, có chút ngưng trọng. Cái gì gọi là thánh khí thì thật chính là pháp bảo tại tu Tiên Giới mà thôi. Sức mạnh của pháp bảo có thể hủy thiên diệt địa Di Sơn Đảo Hải được nguyên anh tu sĩ ngàn năm rệt luyện. Một kích tùy ý có thể vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, phần lớn thánh khí của Thái Hoàng Thế Giới hiểu kém hơn pháp bảo của Thư Tiên Giới rất nhiều. Ở trên đám mây, Vũ Khinh Yên hơi nhíu nhíu mày. Nàng cũng không ngờ tới, hướng lỗ lại xuất ra thánh khí. Mặc dù Phá Sơn Thánh Hoàn kém huyết kỳ của Học viện Trường Thương, nhưng cũng là thánh khí chân chính. Một khi toàn lực bộc phát, như là thanh nhân đến, đáng sợ đến cực điểm. Đương nhiên, 6 người của hướng lỗ cũng không có khả năng thối phát toàn bộ sức mạnh của Phá Sơn Thánh Hoàn. Nhưng dù là thế, sáu vị chuẩn thánh toàn lực thôi động, Thánh Hoàn tất nhiên cũng vùng lên long trời lở đất. Cố khinh nghiền có chút nhịn không được, muốn lao ra. tịch thiên dạ cùng sư tôn có quan hệ sâu nặng. Nàng không thể trơ mắt nhìn thịt thiên dạ bị giết chết. Nếu không, nàng làm sao trở về bàn giao. Nhưng vừa mới bước ra một bước, bỗng nhiên nàng thấy ánh mắt của tịch thiên dạ vô cùng bình tĩnh. Bước chân liền lùi lại, nàng rất tò mò. Vì sao tịch thiên dạ ở thời khắc này vẫn còn chấn định như thế? Đến cùng, hắn còn có bao nhiêu lực lượng khiến cho người khác phải khiếp sợ, mà còn chưa thi triển ra. Thì thật, Cố Kinh Yên đã triệt để bị chấn kinh, một tên phàm cảnh tu sĩ, mấy tháng sau liền có thể treo sáu vị chuẩn thánh lên mà đánh. Dù là nàng, nếu không đột phá đến thiên tôn, bất quá cũng chỉ sàn sàn chuẩn thánh mà thôi. Nhiều lắm là hơn được một chút. Tiểu thư, địch thiên dạ gặp nguy rồi. Thanh Quang nhìn về phía tiểu thư nhà mình, lo lắng nàng sẽ không nhìn được mà lao ra. Hoàng tộc, từng có hơn mười vị thánh nhân xuất thế, nội tình thăm hậu vô cùng. Dù cho là hiện tại đã bị suy yếu Nhưng dù là thánh nhân Ít thân đến tiến đánh thổ địa của hoàng tộc Cũng chưa hẳn có thể làm gì được Dù thịt thiên dạ có mạnh Nhưng hắn chỉ là một người Làm sao có thể so sánh cùng nội tình của hoàng tộc đây Không cần phải lo lắng Ta có thể cảm nhận được Bố Kinh Yên đang ở gần đây Bố Yên câu mày Nhìn chầm chầm vào thịt thiên giả Vang mang ở trong mắt phức tạp Không biết là đang suy nghĩ gì Trên bầu trời Phá Sơn Thánh Hoàn bỏ ra ánh sáng rực rỡ. Sáu vị truyền thánh không ngừng rót thánh lực vào thánh khí. Toàn bộ lô hề quận đều bị một cỗ thánh huy kinh khủng bao phủ. Báng phất như là một vị thần linh hạ phàm. Trong lòng của mỗi người nhìn không được run rảy. Tịch chân dạ có thể bức ta sử dụng thánh khí. Người chết cũng có thể nhắm mắt. Truyền thánh hoàng tộc lạnh lùng nhìn về huyết tịch thiên dạ Vô tận thánh huy bao phủ ở trên người. Từng bước đạp cư không lên trên phá Sơn Thánh Hoàn. Tịch thiên dạng chắp tay ở sau lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất đảm bạc. Tự hồ, thánh khí cũng chỉ có thể khiến hắn nhìn thêm vài thần mà thôi. thánh khí này cũng không kém, có thể ý hiếp được ta. Đáng tiếc là bị sử dụng bởi đám phế vật các ngươi Tịch thiên dạng chậm rãi nói. Đúng là cuồng vọng vô chi, sắp chết đến nơi rồi cũng không biết. Chuyển thánh của hàng tộc gây lạnh. Mặc dù thánh khí không cách nào thi triển, đã được lượng pháp tắc. Tại thiên an di tích nhưng chỉ bằng vào lực lượng ẩn chứa, liền có thể so sánh với thái nhân, sáu vị chuẩn thánh đồng thời thôi động phát ra một kích, đừng nói là tịch thiên dạ, cho dù là bán thánh thân thể hay là chuẩn thánh đều phải chết không nghi ngờ. Hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy về phía trước, hóa sơn thánh hoàn bỗng phát ra cuộn cuộn thánh quang, hóa thành một vòng tròn lao tới tịch thiên dạ. Long trời lở đất, tựa như là thiên thạch từ trên trời ráng xuống, mang theo vô tận thánh uy. Tịch thiên dạ nhìn đoàn ánh sáng thiên thạch kia, thân sắc thịnh trọng, anh chân ngồi ở hư không, hai tay kết thành liên hoa ấn pháp quyết. Sau một khắc, vô tận hậu thổ chi lực bốc lên từ trong lòng đất, kiến trúc về phía tịch thiên dạ. Cơ thể của hắn triệt để hóa thành màu vàng, tựa như Phật tổ kim thân, ngồi xếp bằng ở trên hư không như là bàn thạch và năm không đổi. Âm âm hóa sơn thánh hoàn hùng mãnh đục vào tịch thiên dạ. Một tiếng âm vang như là bầu trời nổ tung, Một cố năng lượng cuồn cuộn ở trong nháy mắt có trùm toàn bộ lô hội quận. Một cố lực lượng thần bí lé lên từ chỗ sâu nhất của lô hội quận ngăn cản những ánh sáng hủy diệt kia nếu không những tia sáng năng lượng cao chuyên thấu qua tầng mây kia bắn ra đến lô hội quận thành thì toàn bộ thành trì đều sẽ bị phá hủy. Báu chuẩn thánh bị phản chấn bay ra bay ngược ra hơn nghìn dặm đến khi rời khỏi vị trí của lô hội quận mới khó khăn dừng lại được. Mà tịch tiên giả Khi báo phụ hoàn toàn, ở trong cố sóng năng lượng kia, không nhìn thấy thiên ảnh của hắn đâu nữa. Toàn bộ người trong thành đều nhìn lên bầu trời, vẻ mặt rung động cùng kinh dị. Thánh khí thực sự quá kinh khủng, đúng là hủy duyên thiệt địa một cách tân giản. Tất cả đều có một cổ ảo giác, nếu không phải thế giới trí lực của thiên lan di tích bảo hộ lô hồi quận, để coi ít nhất là chiến thành số người ở đây sẽ bị tia năng lượng cháy bỏng, ô thiên cái địa kia, đốt thành cho bụi. Chết rồi, người người nhìn vào đống tia sáng huấn loạn trên bầu trời, đóng răng lượng huấn loạn mãi không tiêu tan. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng rất nhiều người đều đang nghĩ, có phải tịch thiên dạ đã hoàn toàn biến mất hay không, dù là chuẩn thánh cũng không thể sống sót. Ha ha ha, tịch thiên dạ, một tiểu trúc sinh ngu xuẩn như ngươi, làm sao có thể hiểu được nội tình của chuẩn thánh tông môn chúng ta. Chuẩn thánh của Nam Hải Tần Gia bay vụt về từ ngoài thành, ngờ mặt lên trời cười lớn. Chẳng đầy tùy ý, cùng thống khoái. Vì thịt thiên dạ hành hạ lâu như vậy, rốt cuộc cũng hung hăng thở được một hơi. Thịt thiên dạ, ngươi dám làm nhục bản thánh, bản thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người có liên quan đến ngươi, đều sẽ phải chết. Giảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Hình như, ngươi còn có một di nương, không có biết tu luyện. Ta sẽ bán nàng ta vào hàng thấp nhất của thanh lâu, làm tiện nhân hạ tiện nhất. Bề mặt của chuẩn thánh của tần gia, dần đầy điên cuồng, hắn hận thịt thiên giả tới cực điểm. Đúng là ồn ào. Một đạo thanh âm băng lãnh, đột nhiên, vang lên từ cố sóng năng lượng khổng hồn độn kia. Ngay sau đó, một bàn tay lớn nhô ra từ trong mây mù, đập tên chuẩn thánh kia như là đập rùi. Ừ, đề nghị của người rất không tệ. Người đã thích như vậy, ta sẽ liền áp dụng đến người của tần gia. Thanh âm kia, băng lãnh vô cùng, phóng phất như là từ dưới U. Cái gì Toàn bộ người của trong lô hề quận thành đều là cứng đờ, không thể tiên tiềm nổi, vội vàng nhìn lên bầu trời. Thích thiên giả không chết, tất cả mọi người như là nhìn thấy quỷ. Âm thanh kia không phải là của thích thiên giả, thì là còn của ai nữa? Làm sao có thể? Chuyển thánh của thần gia chật vật bò dậy từ dưới đất, trong mắt chẳng đầy kinh hãi. Âm thanh kia đúng là truyền ra từ trong hố sâu tăng lượng kia. Hắn không chết, hắn thế mà lại không chết, làm sao có thể như thế? Thánh khí cũng không thể giết nổi hắn sao. Bây giờ, chuẩn thánh của tần gia đã bắt đầu kinh hoảng, không biết nên làm thế nào. Như thế, địch thiên giả còn không chết, vậy thì phải làm sao đây? Những vị chuẩn thánh khác cũng là cứ ngắc lại, ngốc trệ tại chỗ, trong mắt gần đây không thể tin nổi. Sáu vị chuẩn thánh liên thủ thôi động thánh khí. Đấy là lực lượng có thể giết sát một chuẩn thánh. Vì sao chỉ là một tên tịch thiên giả lại còn không giết nổi? Bố sóng hỗn độn kia chậm rãi tiêu tán. Thầy thiên giả từ trong một bánh hỗn độn đi ra. Vẫn là một bộ quần áo trắng như tuyết. Phía trên có mấy bông hoa tiết. Nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên kia bước ra từ trong hỗn độn. Đứng ngạo nghẽ ở trên chín tầng mây. Thân thể thẳng thấp. vết máu trên áo trắng có chút trói mắt. Hắn đã bị thủ thường. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tế bây giờ. Vẫn luôn là sáu bị chuẩn thánh. Bị thề thảm vô cùng. Mà thiên thi Vẫn luôn là bộ dáng ung dung không vội. Nhưng giờ khắc này, Đám người liền phát hiện, Thịt thiên dạ cũng đã bị thủ thương. Có điều, mặc dù thịt thiên dạ bị thương, Nhưng khí thức vẫn là cường thịnh, Tới cực điểm. Chẳng những không giảm xuống, Ngược lại là càng ngày càng sắc bén. Rất khí phóng lên thẳng tới trời cao. Đáng sợ, thật đúng là đáng sợ. Chủ Nam Vũ Tông, Vệ Trường Phong có chút run rẩy Trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiếu niên kia lại công hành đến thế. Hắn đột nhiên thấy có chút may mắn, cũng may lúc trước Nam Vũ Thông không chiết để đắc tội với hắn, nếu không thì hậu quả cũng mà khó lường. Tố Trạch của Tịch Dạ đã chiết để ý mắng, biểu lộ của mọi người đều là cứng ngắc, nhìn Tịch Thiên Dạ như là gặp thần minh. Thiên Dạ, người ngón tay của thánh hoàng tộc có chút run run, chỉ thẳng Tịch Thiên Dạ, không nói ra lời, trong lòng kính hãi ngập trời. Thị thiên dạ lại là một không thèm để ý. Tiến truyền thánh hoàng tộc, băng lãnh nhìn về phía truyền thánh của thần gia, mặt không đổi sắc mà nói. Người vừa nói gì? Muốn bán di lương của ta vào thanh lâu ư? Ta, thân thể của truyền thánh thần gia cứng đờ, á to miệng, và thực là nói không ra lời. Ánh mắt của thị thiên dạ khiến cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Một loại cảm giác, tim đập nhanh kia, làm cho hắn đất không dễ chịu. Thị thiên giả, người muốn hù dọa ai? Người không thể giết được ta đâu Chuẩn thánh của tần gia thở thật sâu Đề nặng sợ hãi ở trong lòng Đang nghiêng mặt mà nói Hắn chính là chuẩn thánh Hắn có thể bị một tiểu bối như tịch thiên dạ Bù cho sợ Bởi vì trông đỡ được một kích của thánh khí Tịch thiên dạ đã thụ thương Có trời mới biết hắn có phải cố thể hiện ra hay không Nói không chừng hắn đã bị trọng thương Buông chi Dù cho tịch thiên dạ chỉ là bị thương nhẹ Nhưng hắn có bản thánh chi thể Tịch thiên dạ không thể giết nổi hắn Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không thể giết nổi ngươi ư Tịch thiên dạ chắt tay Hoang mang ở trong mắt lạnh nhau đến cực điểm Ta đã từng nói Ai cũng không thể đụng vào người của nhà ta Ngươi đã xúc phạm ranh giới cuối cùng Giết lời đột nhiên thân ảnh của tịch thiên dạ biến mất Trong nháy mắt Đã tới trước người của trưởng thánh thần gia Tựa như là dịch chuyển thức thời Không có vết tích Không thể đề phòng Tịch thiên dạ rối ra một tay Chăm rãi đụng vào trưởng thánh của thần gia Con người của chuẩn thánh thần gia co rụt lại, theo bản năng muốn trốn tránh. Thực lực của thịt thiên giả quá đáng sợ, nếu như bị hắn chạm vào, liền sẽ bị thụ thương, đau dám giao thủ cùng thịt thiên giả. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, thiên địa bốn phương, thời không vận vật, bằng phất đi đứng im, tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Nguyên bản, hắn nghĩ một cái liền bay sang ngàn dặm, nhưng thời khắc này lại chỉ có thể xây dịch mấy ly, căn bản, bản là không thể di chuyển. Mặc dù tay của tịch thiên dạ chậm rãi đưa đến, nhưng ở dưới tình trạng không thể dừng lại. Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn, một bàn tay kia từ từ chụp vào người của hắn. Người không giết được ta, cần gì phải lãng phí sức lực. Trần thánh của tần gia cười lạnh, đã tránh không được, vậy dứt khoát không thèm tránh. Dù sao, tịch thiên dạ cũng không thể đánh phá được thánh thể bản nguyên. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn liền phát hiện, ý thức sinh mệnh của mình đang đến cuồng suy giảm. Bằng phất một cái chấp mắt đã trôi qua mấy trăm năm, tinh cơ biến mất một phần ba trong chốc lát. Tịch thiên giả bắt lấy cánh tay của trưởng thánh thần gia, đột nhiên một tiêu hỏa diễm u ám như là hố đen bốc lên, tàn đa ký tức dày đặc vô cùng quỷ dị. Không, làm sao có thể? Trưởng thánh của thần gia rốt cục đã sợ hãi, cảm nhận được tinh cơ trong cơ thể đang điên cùng trôi mất. Hắn kinh hãi tới cực điểm. Không, sinh cơ của hắn sao lại có thể biến mất? Có thánh thể bảo hộ, bất kỳ lực lượng nào cũng vô pháp trực tiếp tức hoặc đi tướng mệnh của hắn. Từng đoàn, từng đoàn họa diễm bụng ám, từ trên tay của tịch thiên dạ tràn ra, báo phủ lấy cơ thể của trưởng thánh tần ra, trong nhé mắt, bắn phất như là dòi ở trong xương, vinh thế không thể thoát khỏi. Từ thứ thứ quỷ dị gì đây, nhanh lấy nó ra, nhanh, nhanh lấy nó ra. Trưởng thánh của tần ra đột nhiên ôm đầu, hiểu lộ thông khổ vô cùng, hắn đã cảm thấy linh hồn của mình. Đang bị thứ gì đó sẽ rách. Từng bước, từng bước, tâm chiếm lấy cắn xé. Cảm giác kia còn đáng sợ và đau đớn hơn nhiều so với cực hình kinh hoàng nhất trên thế gian này. Cho dù hắn tu thành chuẩn thánh, lúc này cũng thông khổ vô cùng. Không ngừng loan lộn ở trên mặt đất. Hắn phát hiện rằng, đoàn họ diễm u ám quỷ dị kia, đều bám ở trên người hắn, mãi mãi không thôi. Không cách nào vùng vẫy ra được. Thật đáng chết, mau dừng tay lại, tha cho ta. Ta văn ngươi Chuyển thánh của tần gia lan luộn không ngừng Thống khổ như đang tiếp nhận Cực hình ở dưới 18 tầng địa ngục Địch thiên dạ lạnh lẽo nhìn gã Nhưng trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào Hoàng nghiệp chúng sinh Chính là một trong những sức mạnh Đáng sợ nhất của thế gian Một khi bị cuốn lấy Tiền sẽ như rơi xuống 18 tầng địa ngục Thường nhân căn bản là không thể tiếp nhận Được nối thống khổ kia Không muốn ngươi Ngươi giết ta đi Chuẩn thánh của thần gia chết để mất đi khống chế. Hắn cảm thấy linh hồn như đang bị ước vận tội ác, ăn mòn. Không thể nghĩ ngợi gì cả. Lúc này chỉ muốn chết. Những chuẩn thánh khác nhìn thấy hắn như thế. Từ người đều là rùng mình. Nhìn về phế thịt thiên giả. Rốt cuộc sinh ra tâm tình sợ hãi. Đường đường là chuẩn thánh. Thế mà bị cho tấn tới mức một lòng muốn chết. Hắn thánh chi thể đều không thể chịu đựng được. Rốt cuộc đó là lực lượng gì. Thì thiên giả mắt không đổi sắc, ánh mắt có chút băng lãnh. Hắn có thể thi triển thần ma thủ, xóa bỏ đi sinh cơ của trần thánh thần gia ở trong nháy mắt. Nhưng hắn không làm thế. Hắn muốn chính là để cho tất cả mọi người hiểu rõ, dám có suy nghĩ không tốt với người nhà của hắn. Dù là chuẩn thánh, đều chỉ có một con đường chết, mà còn không được chết yên lành. Đường thủ đủ một khắc đồng hồ, trần thánh của thần gia rốt cuộc, không còn lăn lộn, kêu thảm như trước nữa. Nằm không nhúng nhích ở trên mặt đất, Hóa thành một bộ thi thể khô quắt. Tinh cơ của chuẩn thánh giặt rào đã hao hết. Văn thánh thân thể được xưng là bất hủ. Thế nhưng đã triệt để thành than. Kinh ngạc nhìn qua cỗ thi thể kia. đột nhiên một luồng khí lạnh từ dưới chân. Xong thẳng lên đầu của mỗi người. Toàn thân lạnh lẽo như là rơi vào hầm băng. Chuẩn thánh trong truyền thuyết. Được mọi người xưng hô là bất tử bất diệt. Vậy mà lại bị người ta giết chết. Hơn nữa. Lại không chết trong tay một thánh nhân Mà chết trong tay một thiếu niên Năm tên chuẩn thánh khác Tê cả ra đầu Mãi không cách nào bình tĩnh được Từng tên đều là lui lại phía sau Theo bản năng Đã không biết bao lâu rồi bọn họ mới có thể cảm nhận được Một nỗi sợ hãi Mà vào giờ phút này Không thể nào không chế được Tần tư bội nhìn thi thể của chuẩn thánh Đó tội nhà mình Và người ngốc trẻ đứng ngay tại chỗ Đôi mắt trống rỗng Đóng phất đã đánh mất đi linh hồn Cùng tín ngưỡng Niềm kêu hão của tần gia Đại thủ che trời của tần gia đã bị sập Chuẩn thánh ra ra Người là chuẩn thánh mà Vì sao, vì sao Tần tư bội quỷ lập xuống đất Nước mắt không ngừng rơi xuống Nàng đã cảm nhận được ác mộng Mà tịch thiên dạ cũng là người khởi đầu Cơn ác mộng đó Người muốn làm gì Ánh mắt của chuẩn thánh Của tây lĩnh vương gia đột nhiên cứng đờ Đần đầy kinh hoàng nhìn tịch thiên dạ Tịch thiên dạ đã quay người đi về phía hắn Đương nhiên là tiến các ngươi lên đường, có người các ngươi, quan hệ tốt như vậy, thì nên ở cùng nhau một chỗ, cho khỏi tịnh mịch. Tịch chiến dạ thản nhân nói, tịch chiến dạ, ngươi đừng như vậy, chúng ta không cần phải làm như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện. Chuẩn thánh của Tây Lĩnh Vương Gia sợ hai tới cực điểm. Chuẩn thánh của Tần Gia đã là vết xe đổ, đã triệt để dọa sợ hắn, dù cho hắn nằm mơ cũng không thể ngờ tới kết cục lại như vậy. Thì thiên giả lại có lực lượng giết chết chuẩn thánh Thì thiên dạ bước mấy bước Đã đến trước mặt của chuẩn thánh Tây lĩnh vương gia Rỗi tay bay về phía của hắn Bàn tay kia nhìn như bình thường Không có gì lạ Không có bất kỳ khí thế Không có bất kỳ thiên tượng nào Nhưng hắn không thể tránh được Một khi đưa tay ra Thì ngươi sẽ không thể nào tránh được Thần ma thủ Chính là một trong những thần thông bệnh nhất Của chư thiên vạn giới Một tay là thần, một tay là ma Ngay khi thần ma hợp nhất Đến thiên đế cũng có thể bị bóp chết Dùng để giết chết chuẩn thánh Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu Ma thủ vô tận đánh lên thiên thể của chuẩn thánh vương gia Súng sinh nghiệp họ yếu ớt đang thiếu đốt Cũng mất nhiều thời gian như chuẩn thánh của tần gia Mà trong khoảnh khắc chuẩn thánh vương gia đã bị ma thủ bóp chết Dinh cơ đã đoạn, đánh thể mục nát thành thế cô. thánh thứ hai đã chết, giết xong tuyển thánh của vương gia Tịch Thiên Dạ lại đi về phía của tuyển thánh Chi Phong Tông, bước ra hai bước đã đến trước mặt của hắn, căn bản cho hắn cơ hội đào tẩu. Tuyển thánh của Chi Phong Tông căn bản không có cách nào phản ứng, hét thả một tiếng đã bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Giết xong thánh của Chi Phong Tông, thân thể của Tịch Thiên Dạ hơi lao đảo một chút, quang quang trong mắt hàm đạm, sắc mặt tái nhợt từ cực điểm. Thần ma thủ, mặc dù rất đáng sợ, được xưng là một trong những thần thông mạnh nhất trong cửu thiên thập địa, nhưng khi thi triển cũng ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Cuốn chi, chúng sinh nghiệp hỏa, cùng chúng sinh công đức, không phải lực lượng có thể tùy điện sử dụng. Thích thiên giả chỉ vẹn vẹn là tu sĩ Kim Đan Kỳ mà thôi, nhưng nếu đổi thành bất cứ một tên Kim Đan Kỳ nào khác mà dám 3 ba lần dùng lực lượng của chúng sinh nghiệp hỏa, e là đã bị phản phệ mà chết. Lực lượng kia hắn không thể sử dụng được mấy lần khẳng định là hắn đã đạt tới các điểm Chúng ta là mau liều mạng Thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng Cần thánh của Bắc Nguyên lâm Gia Thấy thân thể của thịt thiên dạ lắc lư Ánh mắt đàm đạm Thì trong mắt lé lên niềm vui mừng Tuy nhiên lực lượng kia mặc dù vô cùng đáng sợ Nhưng cũng có tác dụng phụ rất mạnh Thịt thiên dạ sợ rằng Đã là dầu hết đèn tắt Lúc này không đồng thủ thì chờ đến khi nào Trần Thánh của Lâm Gia hét dài một tiếng, không tiến mà lùi, bỗng nhiên nhau về phía thịt thiên giả. Trần Thánh của Hoàng Tộc cùng đế sư gia tộc cũng là kịp phản ứng. Hai người lại sử dụng lực lượng của Phá Sơn Thánh Hoàn, phát động một cách hủy diệt về phía thịt thiên giả. Phá Sơn Thánh Hoàn lại bay lên lần nữa, không hăng vào tới thịt thiên giả, giống như, như là thiên thạch duyệt qua tinh không. Lần này Phá Sơn Thánh Hoàn không đụng đến vào người của thịt thiên giả. Mà bị một bàn tay bìnhnh quang lập lolò cuộn cuộn ký tức thần thánh lúc ẩn ẩnốc hiện bắt được bị cơ nghép đẩy vào hư không mà vangg lên ong ong, nhưng lại không thể cử động được tí nào thần ma thủ, thủánh tay thần thần thủ xuất thế ánh mẽ như thần vạn rỡ cộng tôn dù là thánh khí cũng bị chấn áp đến mức không thể đồng đẩy về phần chuẩn thánh của Lâm ra có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì bị một cánh taytàn ra Chúng sinh nghiệp hỏa, bắt lấy như nắm một con gà con, mau no hỏa cuộn cuộn, quạt qua, đã tán đi hết sinh cơ, hết ngay lập tức. Cái gì, ánh mắt của tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn thấy thiên dạng như thấy ma. Thiếu niên này kinh khủng đến mức mà có thể tùy ý tràn náp một thánh khí và chuyển thánh lại có thể tùy tay bóp chết. Thánh nhân trong truyền thuyết thì sợ cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng hắn căn bản không phải là thánh nhân giết chết. Tên truyền thánh chứa tư, thân thể của tịch chiên dạ rung động càng mạnh. Một vệt rách xuất hiện ở trên ngoài thân thể của hắn. Bằng phất, đại địa như bị rạn nứt, không ngừng khuyết tán mà ra. Viết máu không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. Dạ nhi, hà tú nương che miệng. Nhìn thịt chiên dạ trên bầu trời, ánh mắt chẳng đầy vệ đau lòng. Từng khuế nước mắt rơi xuống từ trong hóc mắt. Tiểu chu, nàng cũng không biết làm gì mà chỉ nhìn chu khánh diêm ở bên cạnh. Sau nhận thức của nàng Dù Khánh Diêm cũng rất cường đại Chắc hẳn cũng có thể đi giúp thịt Dạ một chút Dù Khánh Diêm khai cười khổ Với thu vi này của hắn Nếu như tiến lên đính phải một trưởng tùy tiện của trần thánh cũng có thể biến thành bột mịn Thu nhân, chủ nhân truyền lệnh Không được phép cho chúng ta ra ngoài Một đạo thân ảnh già nua Đi đến phía sau hòa thú nương Chính là hoa nhất nhiên Kỳ thật, ngay khi thịt thiên giả đánh nhau với lục đại trần thánh Bọn họ đã kinh động đi ra Nhưng thì thiên giả là truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn áng binh bất động. Toàn bộ lưu lại hậu huyền thù lâu, nên lâu như vậy mà bọn hắn không làm gì. Phu nhân yên tâm, thủ nhân chính là kinh thiên vĩ địa, hắn tất nhiên sẽ không có việc gì đâu, tu khánh riêng an ủi. Kỳ thật, ở trong lòng bọn hắn đều biết, thủ nhân không lo lắng mấy thế lực chuẩn thánh, mà lo những tu sĩ ngoại vực trong lô hồi quản thành kia. Những tu sĩ ngoại vực kia mới là uy hiếm lớn nhất. Đừng thấy bây giờ bọn hắn đều yên tĩnh vô cùng, sau lưng chỉ sợ đã sớm thay gió đổi mây. Dù sao tịch thiên Dạ thực hiện có mức kinh khủng, bọn hắn không thể nào không có chút phản ứng, chỉ là tạm thời không có động tính mà thôi. Hoa nhất nhiên cùng Trương Thanh Vinh ở trong Uyển thú lâu đã phát hiện hơn 10 đạo thánh niệm gió xét qua đây. phía sau những thánh niệm ấy đều là những thuyệt thế thánh nhân, hiển nhiên bọn hắn đã để mắt đến nơi đây để âm thầm gió xét. Nếu không phải cảm nhận được trong quyền thủ lâu có lực lượng cấp thánh giả, thì sợ rằng bọn họ đã nhịn không được mà chạy đến rồi. Trong lúc này, Lô Hội Cần Thành đã nổi lên sóng to do lớn. Mọi người đều là kinh hãi. Dân chúng bình thường có lẽ chỉ biết đây là tranh đấu của tịch thiên giả cùng những thế lực truyền thánh mà thôi. Không biết rằng người ẩn giấu phía sau mới là đáng sợ nhất. Cho dù bọn họ cũng không thể nào không cẩn thận. Dù sao, có bao nhiêu thánh nhân đã đi đến thiên lan di tích thì cũng không ai biết. Tác dụng phụ của việc thi chiến thần ma thủ thực sự quá lớn. Cho dù Tịch Thiên Dạ có tu hành Hỗn Độn Hồng Môn Kim Đan, cùng năng lực hồi phục vô hạn của hộ thổ linh thể, nhưng giờ khắc này cũng không đỡ được bản vệ kinh khủng kia. Hết dịch môn nhuộm đỏ cả vạt áo của Tịch Thiên Dạ, từng vết máu đã nước ở trên làn da, làm cho người ta nhìn thấy được cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhưng ánh mắt của Tịch Thiên Dạ Từ đầu đến cuối, đều là ung dung không vội. Biểu lộ lành nhạt vô cùng, gióng phất như không có chuyện gì xảy ra. Chuyển thánh của hàng tộc, cùng đế sư gia tộc, giới hãi nhìn sang tịch thiên giả. Bọn hắn đã bao giờ gặp phải một thiếu nhiên đáng sợ như thế đâu. Hắn quả thực không phải là người, mà là ma quỷ. Tịch, tịch thiên dạ quan hệ giữa chúng ta, không phải là không có cách tạo cứu vãn. Chuyển thánh của hàng tộc, nốt được miếng, ánh mắt đầy cẩn trương nhìn sang tịch thiên giả. Cảm giác sợ hãi không phải chịu trong mấy trăm năm giờ đã xuất hiện. Quá muộn, thì thiên dạ thần nhiên nói. Từng bước đi đến, dù là lúc này hắn bị trọng thương, nhưng ở trong mắt của mọi người hắn vẫn là ma quỷ. Cho dù là chuẩn thánh cũng nghe ngại mà lưu lại không ngừng. Láo bất tử hướng khổng, ta đã bị người hại chết rồi. Ánh mắt của chuẩn thánh, đế sư gia tộc, đầy kinh hoảng. Hận là không thể tuyệt giao với hướng khổng. Nếu không phải bị hoàng tộc xúi dục, Thì chưa chắc, hắn đã tự bình đến đây đối phó tịch thiên Dạ Đừng nóng vội, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tịch thiên Dạ ngươi đừng coi ép ta. Hướng khổng thở sâu, hướng ép đè nến kinh hoàng ở trong lòng xuống. Đứng nguyên tại chỗ, không lui nữa. Ngươi còn có con át chủ bài gì, thì mau thi triển nhanh. Thuận thánh của đế sư gia tộc vô cùng lo lắng nói. Hận không thể, đã hưởng không một cước. Hắn phát hiện, tịch thiên Dạ đã để mắt tới mình, sợ rằng hắn sẽ là mục tiêu kế tiếp. Tịch thiên giả hơi còn mạnh hơn những thánh quốc sừng sững. Trên đại lục, trong vạn năm kia sau, ta có vô thượng thánh quốc ủng hộ, người chớ có làm loạn. Chuẩn thánh của hàng tộc chăm chú nhìn vào tịch thiên giả, hy vọng có thể lợi dụng lực uy hiếp của thánh quốc để ngăn chặn hắn. Trên đại lục, đất nước được xưng là thánh quốc chắc chắn sẽ được truyền thừa từ thời vạn cổ. Thánh nhân xuất hiện lớp lớp, có nội tình cường đại, không gì sánh kịp. Như Lan là Long Quốc, chỉ có thể gọi là tôn quốc mà thôi Dù cho những quốc gia này ngẫu nhiên có thế nhân xuất thế nhưng cũng chỉ là tôn quốc mà thôi. Năm đó, khi hoàng thất của Lan Lan Quốc trưởng thị nhất, có đến 6-7 thánh nhân cũng tồn tại nhưng cũng không thể được xưng là Thánh Quốc. Bởi vậy, có thể thấy được hai chữ Thánh Quốc mang ý nghĩa cùng sức mạnh khủng bố như thế nào. Thánh Quốc, không ít người trong lô hề quận thành giật mình nhìn về trưởng thánh của Hoàng tộc. Hoàng tộc của Lan Lan Quốc Lúc nào đã tạo dựng được mối quan hệ với các thánh quốc trong truyền thuyết Nếu lang Long Quốc đã đứng một phe với thánh quốc trong truyền thuyết Thì tại sao Đông Long Quốc lại dám mau phạm đến bên cạnh nhiều lần như vậy Dân chúng bình thường ở Lô Hiệp Quận Thành có lẽ không biết thánh quốc đại biểu cho cái gì Nhưng những người có lai lịch một chút sao lại không biết Trong toàn bộ Nam Vực rộng lớn này Giảng Tôn Quốc giống như Lan Long Quốc Có hơn mấy trăm cái Nhưng thánh quốc ở Nam Vực chỉ có năm Đó là một tại Thánh Quốc cùng bốn tiểu Thánh Quốc. Rất nhiều người đang suy đoán xem Hoàng tộc của La Lan Quốc xây dựng mối quan hệ với nước nào. Nếu đã là Thánh Quốc kia thì thật sự là quá đáng sợ đi. Tuyển Thánh của đế sư gia tộc nghe thấy vậy thì liền vui mừng. Thánh Quốc trong tuyển thuyết đây chính là một quốc gia vô cùng cường thịnh và huy hoàng. Thì tuyển một thánh nhân đi ra cũng có thể bóp chết thịt thiên dạ. Vậy mà Hoàng tộc lại xây dựng được mối quan hệ với Thánh Quốc. Ngay cả hắn cũng không biết. Địch thiên giả từng bước đi lên, bóng phất căn bản như là không nghe thấy hướng khổng nói cái gì. Ma thủ đưa ra, một cái về phía truyền thánh của đế sư gia tộc, ông thủ hạ lưu tình. Truyền thánh của đế sư gia tộc không ngờ rằng địch thiên dạ lại không nghe ngại cả thánh quốc trong chiến thuyết. Vẫn là giết hắn, hắn muốn trốn nhưng lại phát hiện là căn bản không thể trốn thoát. Người, người làm sao có thể? Truyền thánh của hoàng tộc kỳ dọa đến sắc mặt trắng bạch, luôn lầy bẫy. Tên thịt thiên giả này quả thực là không e ngại thánh quốc trong truyền thiết sau. Người cổ lục đại thế chuẩn thánh đều là hoàng sợ tới cực điểm. Mặt của mọi người đều là không có một chút máu. Con người đầy vẻ hoàng sợ cùng e ngại. Năm tên chuẩn thánh, năm lão tổ của năm thế lực chuẩn thánh đều bị chết oan uổng. Chuyện gì đang xảy ra đây? Trúc Tam Nương ngơ ngác nhìn thịt thiên dạ Ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn thật là con của tịch chấn thiên ưu. Năm đó, địch chấn thiên có một nửa thiên phú cùng lực lượng thế này thì đã không bị người ta giết chết. Một đại danh môn vọng tộc của lô hội quần thành, địch gia, nam vũ tông, tất cả thông môn của gia tộc và địa đều nhìn về phía tịch thiên giã như là nhìn thần linh. Một thần linh thuộc về lô hội quần thành của bọn hắn, một thần thoại trong truyền thuyết. Đại nhân của thương dương Thánh quốc ta nguyện ý dân sách cổ vô điều kiện, dùng lợi ích để gia nhập thanh quốc. Xin hãy cứu hướng ra ta đi Hướng khổng ngờ mặt lên trời cao thét Thanh âm điên cuồng tán lại một lần nữa không ngừng Quay quần ở trên không trung Nếu như không thể giết chết tịch thiên dạ Thì không chỉ có hắn chết mà toàn bộ hoàng tộc Cũng sẽ vì vậy mà diệt vong Bổ quả nghiêm trọng như vậy Hắn không thể đàm đương nổi Nếu như có thể giết chết tịch thiên dạ Thì cho dù có bỏ qua đại cơ duyên Đây cũng là không hối tiếc Ha ha ha Ta đã nói đến Đố dựa của ta, đố dựa của hướng gia chúng ta Chính là một thánh quốc Địch thân dạ ngươi nhất định phải chết Và chết không thể nghi ngờ Hướng nghị tuần cười ha ha Khoa tay ngúa chân như là kẻ điên Giống như đã triệt để phát điên rồi Thân thể của tần tư bội Ở bên cạnh hắn cũng rung lên Nghe vậy đền chẩm ráy lấy lại tinh thần Đôi mắt ảm đạm như tàn cho Rốt cuộc cũng sáng lên một chút Nàng đột nhiên nghĩ đến Trước đó hướng nghị tuần Hướng nghị tuần Các từng nói, hoàng tộc đang hợp tác với một thần quốc thần bí nào đó Chỉ là nàng cũng không thể ngờ tới Quốc gia cương thịnh đó lại là Thánh Quốc Là người của Nam Vực, nàng làm sao không thể biết Thiên dương Thánh Quốc thuộc về bốn tiểu Thánh Quốc của Nam Vực Và có bao nhiêu táng sợ Màu giết chết tịch thiên giả, giết chết cái tên ác ba này Ánh mắt của tuần tư bộ điên cuồng Vô tận hận ý, cùng mong chờ Vẫn ra từ trong con mắt Giờ cho Thánh Quốc xuất hiện Chấn áp tên tịch thiên dạ này. Đám người ở lô hệ quần thành. Chấn động tâm thần. Vậy mà lại là thiên dương Thánh quốc. Là vô thượng Thánh quốc trên thừa. Và nằm ở Nam Vực. Nếu như thiên dương Thánh quốc là chỗ dựa của hoàng tộc. Vậy thì tịch thiên dạ. Hắn phải chết không nghi ngờ. Vũ xuẩn. Cơm miệng đi cho ta. Ta vào lô hệ quần thành. Đã được vài ngày. Ngươi cho rằng. Ta còn không biết. Cuốn sách cổ kia đang nằm ở trong tay ai ư. Ngươi dám lừa cả thanh quốc đúng là tội chết. Chỗ sâu, trong khu hoang cổ, đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm, vô tình băng lãnh. Khi thanh âm này vang lên, một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Chỉ thấy một cụ thủ to lớn, dài đến mấy trục trượng, bắt ngon ca hư không. Di chuyển chiến vào chiến trường rất nhanh chóng. Một tay bắt lấy hoàng tộc trần thánh, to đón, nắm thật chặt. Một tiếng vang âm trầm, đại lượng thịt nát, cùng huyết chương, rò ra từ trong bàn tay lớn kia, bằng phất, đang bóp nát một quả trứng gà. toàn bộ Tiên địa đều im mắng Máu tươi từ trên trời rơi xuống. Trần thánh của hoàng tộc hương lỗ. Chết đệ bồn phi phách tán. Đến chết. Hắn cũng không thể nghĩ tới. Mình sẽ chết thế thảm như thế. bị minh hữu của mình. Dùng một tay bóp chết. Hắn kỳ vọng. Bằng vào sức mạnh của Thánh Quốc. Mong muốn tựa vào núi lớn. Cuối cùng. Lại trở thành một trò cây đáng buồn. Toàn bộ lô hệ quận. Yên tĩnh vô cùng. Ai cũng không thể ngờ tới. Lại có kết quả như thế. Thánh Quốc Minh Hữu dựa Ai ai cũng ngạc nhiên vô cùng, như ở trong mộng vậy. Tình huống này là như thế nào? Nụ cười của hướng nghị tuần đang cứng đông lại trên mặt. Ánh mắt ngốc trệ, giống như là bị đóng băng. Đứng ở đó không nhúc nhích. Đây là cái mẹ gì? Tần tư bội bất động tại chỗ. Ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ vô cùng. Mình hữu cường đại, thần thần bí bí, mò hoàng tộc nói. Chẳng lẽ là đây sao? Sắc mặt của đám nguyên lão hoàng tộc tái Nhợt. Kinh hoàng đến cực điểm. chỉ có bọn hắn mới biết. Mình đã phạm sai lầm, ngu xuẩn, ngâm trọng cỡ nào Kỳ thật sách cổ kia Căn bản là không có ở trong tay hoàng tộc Mà ở trong tay tịch thiên giả Là di vật mà tịch chấn thiên lưu lại ở năm đó Nguyên bản hoàng tộc cho rằng Chỉ cần giết tịch thiên Dạ Vậy thì di vật của tịch chấn thiên Tự nhiên sẽ rơi vào tay bọn họ Đến lúc đó Có sách cổ trong tay Thiên dương thanh quốc Để không biết bọn họ đang là cả bọn chúng Thiên dương Thánh quốc vừa mới tới Lô Hạnh Quận Hàng tộc tự nhiên cho rằng bọn họ không biết sự tình năm đó của cha tịch Thiên giả. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã đánh giá thấp năng lực tình báo cùng trí tuệ của Thiên Dương Thánh Quốc. Tin tức Hoàng tộc có sách cổ đã bị Thiên Dương thanh Quốc biết được. Việc lừa gạt khiến cho Thiên Dương Thánh Quốc phẫn nộ. Tất cả thành viên của hoàng tộc đều là run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng, vốn cho là đứng ở thế có át chủ bài bất bại, trong nháy mắt lại hóa thành hư vô. Tất cả có học cùng môn lục Cuối cùng là biến khéo thành vụng, dám lừa gạt thánh quốc chúng ta, thứ không biết sống chết. Thánh khí kia xem như là bồi tội đi. Âm thanh băng lãnh kia lần nữa vang lên. Trong một khắc, có một đạo ánh sáng màu xanh mút lên tận trời, hóa thành một bàn tay to lớn, chụp lấy Phá Sơn Thánh Hoàn, lực lượng kinh khủng khiến cho hư không đều chấn động một hồi. Phá Sơn Thánh Hoàn nguyên bản là bị thần chi chủ của Thần Giả ngăn chặn, nhưng bị bàn tay lớn màu xanh kia chấn vỡ trong nháy mắt supply. Âm thanh tế cốt thiên dạ rung động, bóng nhân lui lại vài bước, mỗi một bước sắc mặt đều tái nhợt đi một phần. Cuối cùng, ánh nhợt như tờ giấy, không nhìn được, phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương ở trên người của hắn liên rạn nứt, dây đặc giống như là mạng nhện, được màu lớn tươi thấm thấu mà ra, phất như là pha lê, sau một khắc đã triệt để vỡ vụn. Bàn tay lớn màu xanh kia mạnh mẽ bắt lấy phá sơn thánh hoàn, lóe lên rồi biến mất ở trong không trung. Con người của tịch chiến dạ co lại, tắc bén tới cực điểm, nhìn chầm chầm vào chỗ sâu ở trong hoang cổ thành. Trong mắt, trần đầy băng lãnh. Thị uy, thánh nhân lúc ở trong quân tối kia, đang thủy y với hắn. Lô Hội Quận, đều là yên tĩnh. Ai cũng có thể ngờ rằng, cuối cùng sẽ có kết quả như thế. Thánh nhân ở trong truyền thuyết cũng sẽ nhúng tay vào. Đây chính là hình tích sao. Thật bá đạo, hiểu lộ của Trúc Tam Nương có coi vô cùng, đau lòng nhìn về phía tịch chiến dạ. Một kích của Thánh Nhân còn gây nhiều tổn thương hơn so với 6 tiền thánh đó cộng lại. Một cướp Thánh Khí, liền cướp đi Thánh Khí, sao còn muốn tạo thương người ta? Dù là tu hành đến Thánh Nhân mà sao lại không quang minh nối lạc như thế? Dân chúng trong quận, đều là lộ ra thần sắc đi ai. Trước mặt của Thánh Nhân, kinh linh chư thiên, đều như là sô kiến. Nói giết liền giết, nói đoạt liền đoạt Báo Sơn Thánh Hoàn, nguyên bản là chiến đại phẩm của tịch Chiên Giả. Lại bị một thánh nhân tự nhiên như rùi cướp đi Không có biện pháp nào Không thành thánh Cuối cùng chỉ là sinh hoạt Tại thế giới của phạm nhân Vệ trường phong khẽ thợ dài Thì thiên dạo phong hoa tuyệt đại Mạnh mẽ vô song Nhưng không thành thánh Ở trước mặt của thánh nhân Vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi Hắn là thiên kiêu tịch thị nhất tộc Giống muộn có một ngày Để thành thánh Tịch tộc nhìn chăm chăm vào bầu trời Đàn đời tức giận cũng không cam tâm Tịch thiên dạ không nói gì, lặng lẽ nhìn vào hư không, bóng rậm chân một cái. Bổ thổ chi lực ở trong phương viên vài trăm dặm, bóng nhiên bốc lên. Nhao nhau trui ra từ trong cơ thể của tịch thiên dạ. Tu bổ thân thể và khôi phục nguyên khí của hắn. Nhưng mà lần tổn thương này thực sự quá nghiêm trọng. Dù cho là đại địa cung phụng, đều không thể khôi phục như ban đầu. Chỉ là hơi tốt một chút mà thôi. Không có mấy ngày tinh dưỡng, căn bản là không có khả năng khôi phục. Người có vẻ không phục một đảo bóng đen quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tịch thiên dạ, vô ảnh kia tới vô thanh vô thức, không một dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Bất kính công phục thánh uy, đúng là tội chết. Thanh âm lành lẽo kia vang phất như là lời của nói của thiên địa, tuyên án vận mệnh của người khác. Sau một khắc, một đạo quang mang sáng chói vô cùng đang ngang ở giữa hư không hướng về phía tịch thiên dạ. Ai cũng không thể nghĩ cái xuất hiện một màn này, ai cũng chưa kịp phản ứng người biết vì sao ở sau lưng thịch thiên dạ lại đột nhiên có thêm một thân ảnh, con người của tất cả mọi người đều có rút lại, có người dám lén lén. Tại thời điểm của thịch thiên dạ khôi phục thương thế, thế mà lại có người thừa dịp bất ngờ, đột nhiên phát động tấn công, mà tu vi của người kia còn đáng sợ tới cực điểm. vừa mới xuất hiện, liền phóng phất như là đứng ở giữa trung tâm thế giới, nuốt lấy áp đảo cả chín tầng mây. Thánh giả, tuyệt đối là tuyệt đại thánh giả. Rất nhiều đại tôn đều nhận ra, kia là thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới có khí tức đáng sợ như vậy. Nào quang kinh khủng, ngang qua vòm trời, quét sạch trời cao, nhưng vẫn không có bổ chúng trên người tịch thiên giả. Và người của tịch thiên giả đã biến mất tại chỗ, xuất hiện một cách quỳ dị ở một bên khác. Tô lưng của hắn chấp động trên tường đạo thiên lôi chi Quang lôi điện sáng tróa, hình thành hai đôi cánh tay. Ồ, khả năng cảm nhận thật là nhạy cảm, tốc độ cũng không chậm. Ưu xuất hiện ở sau lưng thịt thiên Dạ chẳng đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn. Y không thể ngờ rằng năng lực phản ứng và tốc độ của thịt thiên giả lại nhanh đến thế. Dù cho Y xuất thủ đánh lén đều bị thất bại. Đó là một người áo đen toàn thân bao phủ trong hắc vụ. Không thể thấy rõ hình dạng, chỉ có thể thấy một đôi mắt có chút màu đỏ yêu dị nấp lấy ở trong bóng tối. Hoàng Nhan Quốc Thương Thánh, kia là Hoàng Nhan Quốc Thương Thánh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tương truyền, thương thánh chính là số thân từ thích khách, kỹ năng ám sát, kinh diễm tuyệt đại. Từng có một vị thánh nhân thiếu chút nữa bị hắn ám sát giết chết, vẹn vẹn kéo một chút nên có thể được gọi là đồ thánh. Hàng năng thuật của thương thánh nổi tiếng trên thiên hạ, có trách hắn có thể tiến vào thiên lan di tích mà không bị thế giới quy tắc phát hiện. Thích khách thánh nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Rất nhiều tu sĩ trong thành nhận ra người áo đen kia, hắn chính là thương thánh. Đại gia đình đỉnh trên Nam Phật được thế gian xưng là vinh dự, thinh liêng của thích khách, tuyệt thế thích khách.